Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mặc một chiếc đầm kiểu dạ hội ngày xưa, ngồi kế bên ngôi mộ, đang khuất trong cái lùm cây thông đằng kia. Tôi mới kêu, Phúc, Phúc, nè, ở đây có người mà nãy giờ mình không biết. Bây giờ đi về thì tao mới thấy. Phúc mới quay qua ngó. Ngó rồi. Phúc nói, điên hả mày? Mày giỡn vậy, tao đập mày thấy bà á tao đâu có thấy ai đâu thôi mới chợt nghĩ ờ cái ông này không biết ông bị gì vậy kìa ngồi trên đền vậy mà không thấy xong tôi mới quay qua và chỉ về hướng người phụ nữ đó đang ngồi chỗ đó thì phút lúc này ông cũng nhìn về phía tay tôi chỉ nhưng tôi thấy dường như nét mặt của cậu ấy có thay đổi không nói gì cả phút liền nổ mái xe và chở tôi chạy đi trong lúc tôi Không hiểu gì đang xảy ra với ổng, Hay là Phúc giận tôi? Về gần đến trung tâm Đà Lạt, thì tôi mới liều hỏi đại cậu. Phúc à, sao vậy bộ giận à? Lúc này ổng mới thở dài một hơi và nói, Không, không có giận gì hết. Mày có biết vì sao lúc nãy tao chạy xe nhanh như bay ra khỏi khu đồi đó không? Tôi im lặng một lúc và Phúc nói tiếp, Tại vì người mày nhìn thấy không phải là người, mà là khách đó. Khách ở đây là ma đó chú. Tôi mới bắt đầu thấy lạnh người, da gà, da dịch gì nổi lên hết. Tôi mới hỏi lại ông, tại sao biết? Phúc lắc đầu mới nói, lúc tao quay qua thì tao thấy không phải một người đâu, mà là hàng chục người đứng đó, mà người ta đứng mà nhìn về phía tụi mình không à. Lúc đó nếu tao đứng nữa, chắc tao lên bàn thờ ngồi xóm gì đứng tiếp. Lúc này tôi mới hiểu ra hết vấn đề, Từ đó tôi và Phúc khi nghe ai nói đến tên đồi thông hai mổ thì y như rằng sởn da gà và dịch lên hết vậy. Dạ thưa chú, chuyện của con chỉ có như thế thôi ạ. Con rất vui khi được mang câu chuyện của mình chia sẻ cho những người nghe và cho chú ạ. Con xin chúc chú nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ nha chú. Ký tên Phi Nguyễn. Con có biết cái người đàn bà mặc chiếc đầm ngồi Ở trên ngôi mộ hay cái ngôi mộ chỗ lùm cây nhìn con là ai không? Và con có biết cái người mà Phúc nhìn thấy không phải là một mà có nhiều người đang nhìn con và Phúc hay không? Con biết họ là ai không? Họ là những người ở những cái ngôi mộ mà con cho rằng nó bị bỏ hoang đó, không nhan khói đó. Họ là những người mà con vừa mới thắp nhang cho họ đó. Họ xuất hiện, họ cho con thấy và nhìn con như là một sự cảm ơn vì con đã quan tâm tới họ. Còn đây là bức thư và lời tâm tình cũng như câu chuyện của Gina. Bức thư này cũng nhận được vào tháng, viên, tháng 1 của năm 2021. Nội dung bức thư Xin chào chú việt thảo Trước khi đọc thư thì Việt Thảo cũng xin nói rõ, bức thư này viết không có dấu và à, em đang sống ở Mỹ, viết thì cũng không có, có rảnh, chữ Việt lắm. Cho nên nếu đọc có lận khựng thì mong các bạn thông cảm nhưng mà hy vọng chắc không có gì trở ngại. Xin chào chú Việt Thảo. Đầu thư con xin chúc chú và gia đình năm mới gặp nhiều may mắn và luôn khỏe mạnh nha chú. Con rất thích xem chương trình của chú nói về ẩm thực, ăn uống. Con thích xem về khoa tàng chuyện ma của chú kể rất hay và con rất thích nghe. Và nhiều lần con tự nói với mình là khi nào có thời gian, con sẽ gửi đến chú một vài chuyện tâm linh có thật và nó đã xảy ra trong gia đình của con khi lúc mới sang định cư ở Mỹ. Thưa với chú là thật sự con không viết văn hay. Có gì sai sót từ ngữ, Xin chú giúp con chỉnh sửa lại hoàn thiện, cho hay nghe chú. Câu chuyện là vào năm 1998, gia đình con định cư sang Mỹ. Thì lúc mới qua gia đình con ở nhà gia đình của cậu mợ, tức là anh trai của mẹ con. Ở nhà cậu mợ cũng được gần một năm, thì gia đình con chuyển xa ở riêng, mướn một cái apartment hai phòng cho ba mẹ con gia đình con thì chỉ có mẹ có con và một đứa em trai của con nó nhỏ hơn con chỉ có hai tuổi mẹ con với con thì xe chung một phòng em trai con ở riêng một phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện